Hào vẫn đứng chấp tay sau lưng, từ tốn mà nói. Âm ra âm, Dương ra Dương. Anh Dương là người sống, còn ngươi là một hồn ma. Cô quan gia trái chủ gì? Sao lại đeo bám theo anh vậy? Gió xung quanh đột nhiên ngừng lại, nhưng mái tóc và tà áo của vong nữ vẫn bay bắp với. Giọng nói của cô ta đã giận mất kiên nhẫn, truyền thẳng đến tay Hào. Nước sông không phạm nước giếng. đã nhìn thấy ta, thì chắc hẳn không phải người tầm thường. Nếu đã thấy, thì tốt nhất đừng nên xen vào. Nếu đã tận kiếp, thì tốt nhất là nên đi đầu thai. Đừng nên gieo ác nghiệp nữa, nếu không sẽ khó mà luân hồi đó. Mới vừa dứt câu, tóc của vòng nữ đã dựng đứng lên, xỏa ra như một cái chỗ trà, rồi lao về khí hạu. Hôm nay cậu chỉ đến đây để thăm dò, không mang theo nhiều pháp bảo. Không còn cách nào khác, tai cậu lập tức bắt ấn, rồi nhảy vọt lên để tránh nát. Chậm một giây thôi là bị vong nữ quất trúng rồi. Vong nữ này không tầm thường, định lực của Hào chưa đủ, cho nên cảm thấy có hơi lo. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, cậu hóa thành hung dữ, mai trà mới có thể trấn áp được nỗi sợ trong lòng. Hào miệng độc chú, tay phải hướng lên trời, tay trái để ngửa ngang ngực bắt ấn. Miêu tả thì lâu, nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mây từ từ kéo đến, những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi. Dông nữ khựng lại, khi thấy những đạo sắm nhẹ nhàng đang quần vũ trên bầu trời. Hào dùng ngũ lôi địa sát để gọi sắm đến. Tuy chỉ mới luyện được, tia sắm cũng không lớn, nhưng đủ để cho vong nữ đó sợ hãi. Toán cái đã bay buộc đi Mà biến mất trong màn đêm tối tăm. Hào nhảy xuống trở đi vào trong nhà Bố mẹ Dương đang đứng ngồi không yên Khi thấy cậu trở lại Thì hai người thở vào một hơi nhẹ nhõm. Anh sao rồi con Con đã gặp qua dòng hồng Quấy trẻ anh Dương vào gần đây rồi Là một dòng nữ cùng rất trẻ Ngày mai con sẽ lại đến Bố mẹ Dương cảm ơn trối trích Trước khi ra về, Hào có nói Anh ấy sẽ bất tỉnh cho đến sáng hôm sau Vậy nên cô chú cứ yên tâm nha Con về trước Hai người tiễn Hào ra tới tận cổng rồi mới quay vào trong nhà Cậu thấy mảnh đất bên kia có một cây liễu Liền đi đến đó Bẻ một nhành Trồi treo trước cửa nhà Sau đó ung dung ra về Sáng sớm hôm sau khoảng 5 giờ Hào đã đứng trước cổng nhà của Dương. Cậu mang theo một cái tay nải. Bên trong đựng một hũ mực chu sa, một cây bút làm bằng lông chó mực, một chê tràng hạt, một cây rượu phổ ba, một cây trùy kim can, cùng với một sắp giấy hoàng chỉ, loại giấy vàng chuyên dùng để vẽ bùa. Tất cả đều là pháp bảo và những đồ vật dùng để trừ tà ngày hôm nay. Bố mẹ của Dương thường dậy sớm, cho nên khi thấy Hào đứng ở trước cổng, Liên mời cậu vào ngay. Hào dặn dò hai người ấy chuẩn bị một số thứ cho mình. Họ lập tức làm ngay. Lấy một cái bàn đặt ở giữa nhà. Chuẩn bị nước, trà, rượu, bánh trái và một bình hoa vạn thọ. Xong xuôi mọi thứ, Hào lấy ba tờ giấy hoàng chỉ có hình chữ nhật. Hữu mực chua xa để lên trên bàn. Bắt ấn đọc chú sắc chỉ. Chu bắt đưa sắc, ngô chỉ từ phù. Đã tòa quỷ cảm Thử bất phục giả áp phó phong đô thành Hào quay về hướng đông Hít một hơi thật sâu Trồi thổi vào cây bút Làm màng lông cho mực Cậu chấm vào mực chu sa Nín thở vẻ ba đạo phụ sắc lệnh Sau đó Lại tiếp tục lẩm nhẩm Thiên viên địa phương Sắc lệnh cũ chương Ngô Kim hạ bút Phạm quỷ phục tùng Cấp cấp như luật định Giúp Hào bưng ly nước Tưới bốn hướng xung quanh nhà để trấn trạch Cậu lấy một lá bùa đốt lên trộn hòa với nước Một lá kẹp vào giữa ngón tay Với phần chui của cây rìu phổ ba Đi vào trong phòng Nhờ bố mẹ Dương đỡ anh ngồi dậy Mắt Dương vẫn nhắm nghiền Không biết hiện tại đang diễn ra việc gì Sau khi đỡ Dương ngồi dậy Và cởi áo ra. Hào bắt đầu đốt lá bùa kẹp trên rìu phổ ba. Lấy phần chui, chĩa vào phần xương cục, hướng lên trên, nhằm đẩy chứng khí thoát ra khỏi miệng. Tuy phần chui rượu không chạm vào, nhưng hãy đi tới đâu, da của dương tái đỏ lên tới đó. Khi chui rượu dừng lại ở phần sóng lưng dưới cổ khoảng 10 phân, thì lưỡi rìu phát sáng. Hào quay rượu lại, lấy lưỡi rìu cào lên trên 3 lần, rồi hụt, xúc, Lập tức Dương nôn ra một ngụm dịch nhầy màu đen, bốc mùi hôi thối, giống như mùi chuột chết. Miệng sồi bột mép. Bố mẹ anh đứng nhìn mặt kinh hoàng, sợ đến tái cả mặt. Mẹ Dương còn sém hớt xỉu tại chỗ. Lúc này Hào lấy ly nước hòa với lá bùa được đốt khi nãy. Một phần cho Dương xuất miệng, một phần để rửa mặt, phần còn lại là cho Dương uống. Trong miệng của Dương không còn mùi hôi nữa, bụng anh cũng bắt đầu xẹp dần hầu lâu sau mới tỉnh táo trở lại. Hầu đem lá bùa còn lại dán ở trước cửa nhà. Công dụng của nó là làm cho bông hồn của chi sẽ không nhìn thấy căn nhà này và cả dương nữa. Khi dương đã tỉnh lại hoàn toàn, bố mẹ hỏi anh có nhớ cái gì hay không. Dương ngơ ngác. Dạ, có chuyện gì vậy? Con đâu có nhớ gì đâu. Hai người già mừng cho mặt. Nhờ công dụng của lá bùa và phép của Hào Cho nên Dương đã quên hết những chuyện trong giấc mơ Tình trạng của Dương bây giờ có thể xem là ổn Còn về phần hồn ma chi Cậu sẽ xử lý sau Bố mẹ Dương cảm ơn rối rít. Họ lấy trong túi ra một cái phong bị muốn tạ ơn Nhưng Hào không nhận Là bà con với nhau Cô chú đừng có khách sáo như vậy Phần lễ này con không nhận đâu Chỉ bạn hai người đem đi chùa cúng Dương đi Để làm phước tích thêm công đức. Khoảng 5-6 ngày sau đó, Dương vẫn đi làm trở lại bình thường, tinh thần tỉnh táo. Đi làm về thì thường xuyên nói chuyện với bố mẹ như dạo trước, không thất thần, không đi ngủ sớm nè. Tình trạng của anh đã có thể nói là ổn định. Sau này sẽ không bị chi đến làm phiền. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc từ hôm đó, nhưng rồi đột nhiên trong làng xảy ra chuyện lạ. Một người phụ nữ thường dậy lúc trời chưa tỏ, đi ra chợ lớn ở xa để mua cá về bán lại. Khi đi qua cái mương nước trong làng, thì người phụ nữ nhìn thấy một cô gái mặc bà ba trắng, trên tay ẩm theo một đứa bé con. Người phụ nữ thấy lạ, không biết cô gái này là ai, tại sao lại ẩm con ra đường lúc trời tờ mờ như thế này không khỏi tò mò liền đi tới gần hỏi han nè cô ơi cô là ai vậy sao lại ấm con nhỏ ra đường lúc này cô gái quay mặt lại nhìn giọng nói nhẹ như gió thoáng bên tai nhưng rất rõ ràng tôi đi tìm chồng tôi hà chồng cô là ai ở đâu tôi không biết nữa tôi tìm không thấy Sau đó cô gái không nói chuyện với người phụ nữ kia Mà cứ bước đi trên con đường vắng người qua lại Người phụ nữ nhìn theo Kẻ lắc đầu Tuy có chút tò mò Nhưng còn có việc phải làm Vì thế cũng nhanh chóng rời đi Cách hai ngày sau Một người đàn ông đi làm rẫy về muộn, Trời cũng chưa tối hẳn Khi mấy ấy đi ngang qua bờ suối Thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ Đường theo tiếng khóc ấy, ông chậm rãi đi dọc theo bờ suối và thấy có một cô gái đang ẩm con ngồi trước mặt. Tính ông khá là dạng nên không tin có ma quỷ gì. Ông đơn la lại gần mà hỏi. ở đây cô, cô là con gái nhà ai vậy? Cô gái quay đầu lại. Trong ấn tượng ban đầu, ông thấy người con gái này rất xinh, có điều làn da hơi tái nhợt. Nhà tôi ở xa lắm Xa là ở đâu? Mà cô tới đây làm gì? Tôi tìm chồng tôi Nhà này ở làng này Không hiểu sao bây giờ tôi không thấy nữa Ờ, cô nói tên của chồng cô được không? Nếu biết tôi tìm giúp cô Người con gái lắc đầu Không tìm thấy đâu Không tìm thấy nữa rồi người đàn ông nghe cô gái lẩm bẩm trong miệng, cứ lặp đi lặp lại việc không tìm thấy chồng của mình. Muốn giúp nhưng không biết người đó là ai. Trời đã tối rồi, sau một buổi chiều làm việc vất vả, hiện tại ông đang rất đói bụng. Vì thế giận dỗi cô gái đôi ba câu, rồi cũng ra về. Khoảng 5 giờ chiều của ngày hôm sau, trời mưa rất to kèm theo sấm sét. Một cậu bé học cấp 2 vừa đi học về, chạy vào mái hiên của căn nhà bỏ hoang để trú mưa. Cậu nhìn thấy một chị gái đang ngồi trong nhà qua ô cửa sổ, trên tay ẩm theo một đứa bé con. Vì tiếng sắm nên đứa bé khóc càng ngày càng to hơn. Cậu mới ngó đầu gần cửa sổ mà hỏi. Chị ơi, chị cũng trú mưa hả? Người nhà của chị đâu? Sao chỉ có mỗi chị với đứa bé ở đây vậy? trời lát ảnh mưa ai chở chị vậy Chị đang tìm một người bạn của chồng chị chỉ có người đó mới biết chồng chị đang ở đâu Ừ, chị không liên lạc được với chồng hay sao Mà phải tìm bạn của anh ấy Chồng chị làm ăn xa không liên lạc được Chị đến đây tìm bạn của anh ấy Để mà hỏi thăm tung thích Ờ, em là người ở đây nè Chị có biết hình dáng của người chị muốn tìm sao không Nếu biết em giúp chị Cô gái miêu tả là hình dáng và nói tên của Hào ra. Nhà của cậu bé này cách nhà Hào một đoạn, cho nên rất nhanh liền đoán ra được người chị gái này muốn tìm là ai. Cậu bé chỉ đường cho cô đến nhà Hào, đặc điểm dễ nhận biết là có hai cây dựa trước cửa. Cô khẽ gật đầu cảm ơn. Trời mây đen mù mịt, mưa cũng đã ngớt, chỉ còn lất phất thôi, nhưng sắc trời âm u tối mịt. Cậu bé cũng vội chào tạm biệt Rồi nhanh chóng về nhà Dư thường lệ Khoảng 11 giờ đêm Là lúc Hào đang ngồi thiền luyện công ở nhà Trong lúc đang thiền định Chợt thấy mình ngồi giữa một cái rừng tre Xung quanh ẩm ướt Lá tre toàn bộ đều cú màu. Hào đứng lên Và nhìn xung quanh Thoáng nghe tiếng trẻ nhỏ khóc văn vẳng Cậu lấy làm lạ lần theo tiếng khóc đi về phía trước. Đi được một đoạn thì thấy một đứa trẻ đang nằm trong nôi. Không biết là con cá nhai sao lại để một mình giữa rừng tre như thế này. Bỗng nhiên một cô gái từ xa đi lại trước mặt hào. Cha mẹ của đứa bé có người phá. Lấy chờ đây mỗi người một nơi. Cho hỏi, nếu là người cứ xử lý người đó như thế nào? Hào đã biết mình bị vong hồn người con gái kia đến tiệm và phá mình. Cậu vẫn bình tĩnh mà đáp. Mỗi người mỗi ý. Hắn là người phá ấy chưa chắc đã xấu. Dù khi họ có suy nghĩ tốt cho một trong hai vợ chồng người đó thì sao? Chị không chịu nói lý lẽ. Gương mặt trở nên hung ác. Mái tóc bắt đầu dài ra và phóng thẳng về cái hào. Quấn cậu chặt kính mít từ đầu tới chân, không lộ ra gì. Hào không nhìn thấy được gì, nhưng giọng nói trở nên uy nghiêm hơn. Quang hồn trái chủ, lý do nào mà đến đây quậy phát? Những mớ tóc dài ấy càng lúc càng siết chặt. Hào cảm thấy cơ thể của mình như sắp nổ tung tới nơi. Giọng nói của chị lúc này cũng thêm phần hung tận. Nghe không nhớ ta sao? Hôm nay ta sẽ khiến cho người không thể quay về thực tại được nữa. Móng tay chị bắt đầu dài ra Hướng về búi tóc đang trối cứng hào mà đâm tới Xung quanh gió thổi lên mỗi lúc một mạnh Những cành tre trung lắc dữ dội, nghiêng ngã Những chiếc lá úa màu đã không còn chịu đựng được nữa Mà đầm loạt rơi xuống Chị thép lên giận dữ gương mặt hung tệ Mắt chuyển sang màu đỏ như máu Bóng bút không ngừng đâm vào hào một cách điên loạn Cho đến khi chị thấy bên trong búi tóc không còn động đậy gì nữa. mới dần dần thu tóc của mình lại. sau khi mới tóc được thu về hết, chi giật mình khi thấy trong đó không phải là hào, mà là một khúc gỗ có hình dáng giống như con người. khắp nơi đều chi chít vết đâm từ móng tay của cô. chi hoang mang nhìn quanh, gió cũng dịu đi. trên nền đất lá tre phủ kín một lớp vậy. bỗng nhiên có một tiếng hô lớn. Ống Hào từ trên trời xuất hiện Trên tay là cây rìu gỗ ba Bổ thẳng xuống Kèm theo đó là một đạo sấm xét Áo cảnh trước mắt giống như bị xé toạt ra làm hai Chị hét lên một tiếng thảm khốc Tóc bị cháy xém đi Mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi Huyển cảnh tăng biến dần Và hóa thành một màn đen Lúc này Hào mới lên tiếng Sau đó cậu mở mắt ra Đột nhiên cánh cửa sổ bị mở tung, kèm theo đó là một luồng khí lạnh lao vụt ra bên ngoài. Hào đứng dậy, hai tay chấp trước ngực, bắt ấn kim can, chân phải giảm mạnh xuống đất ba lần, miệng lẩm nhẫm độc. Nam mô, hách hách dương dương, vạn sự thần pháp kiết tường, án thiên linh, án địa linh, độ thần đệ tử xuất quyền, cấp cấp như luật linh. Khuôn mặt của Hào lúc này có biến hóa lớn, Chân mài dựng lên, hai mắt trợ ngược, mắt đỏ phừng phừng. Thân nhiệt trực nóng như lửa đốt. Hào tung cửa trượt theo làn gió kia, chân trần đạp trên nền đất. Chạy đến một đoạn chỗ con đường nhỏ, hai bên là hàng cây trăm bầu và cỏ dài, không gian tối mịt và âm u. Trước con đường đó, Hào thấy có một con chó màu đen đang đi cả nhắc. Lúc này cậu không phải là người bình thường nữa. Dùng nhãn thông để phân biệt trước mắt có thật là con chó hay không. Hào nâng cây rìu phổ ba lên, mà hét lớn, Đừng không qua mặt ta! Cái rìu phổ ba trên tay Hào hóa sáng thành một màu vàng kim. Cậu chạy nhanh đến nơi con chó quẹ đang đứng, thẳng tay chém mạnh xuống, xuống một chân của nó. Con chó đột nhiên hóa thành một cái bóng đen, bay vụt lên cành cây bên cạnh. Hào không chần chừ thêm giây phút nào nữa. Cậu nhúng mình một cái Rồi nhảy lên cành cây nó đang đứng Hào cất cây rượu phổ ba đi Lấy bên túi ra cây trùy kim can Trên cây trùy Có quấn dây chỉ ngủ sắc Hào ném cây trùy kim can Về phía bóng đen đó Nhưng cây trùy chưa chạm bóng đen Thì cành cây cậu đang đứng Không chịu được sức nặng Mà gãy mất đi Nhờ có dây chỉ ngủ sắc Nên Hào giật cây trùy lại Khi rơi xuống lúc bản thân chưa chạm đất thì một lần nữa ném cái chùy về phía bóng đen kia. Cái chùy và dây ngủ sắt trói bóng đen đó lại, khiến cho nó rơi xuống. Ở đoạn mà cái bóng rơi xuống là một cái dốc nhỏ. Nó lăn vài vòng theo quán tính, xuống cạnh một cái giếng. Hào đứng dậy rồi chạy theo. Khi đứng trước mặt cái bóng đen ấy, nó đột nhiên mở giọng cầu xin. "Cậu ơi, tôi sợ rồi. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không phá cậu nữa." Xin cậu tha cho tôi. Tha cho tôi đi. Nếu ta thấy người còn có lần sau, nhất định sẽ đánh cho hồn phi phách tán được Tôi sai rồi. Tôi không làm vậy nữa. Sau này sẽ cố gắng tu tập. Câu tha cho tôi. Rồi trói cho tôi đi. Tôi đau quá. Hào nhận thấy phong hồn chi đang ăn năn hối cãi. Phạm là người hay ma quỷ. Nếu làm sai mà biết sửa sai, thì rất tốt cầu cũng tạm tin tưởng mà cởi tối cho cô ta. nhưng sợ dây chỉ vừa mới được cởi ra, cái bóng đó ngẩng đầu lên, thổi cho một làn khói đen. cậu bay vụt đi, nhận ra mình bị lừa, hào nhanh chân đuổi theo, bay qua mấy hàng cây bụi, đuổi đến căn nhà bỏ hoang đã lâu ở trong làng. lúc bấy giờ, cái bóng đen đã hóa thành hình dạng của chi, đứng chĩm chệ bên trong. Hào thì đứng trước cửa, diêm giọng nói: Một là người theo ta về tu hành, ta sẽ tụng kinh sám hối để người sớm được đi đầu thai. Hai là ngay lúc này, ta sẽ khiến cho người hồn phi phách tán tại đây. Bông hồn chi trợn trắng mắt lên, cất giọng thê thê đến chối tay: Ta thà chết ở đây cũng không chịu theo ngươi. Hào rút ra một đạo bùa, phóng thẳng về phía căn nhà hoang. Đạo bùa nhân ra thành nhiều cái nữa, bao quanh căn nhà, khiến cho nó bị phong ấn lại. Vòng hồn của Chi không thể thoát ra bên ngoài. Hào chậm rãi đẩy cửa bước vào bên trong. Chi phất tay một cái, nhấn sợ dây leo một dại, đồng loạt vương thẳng về phía Hào và trối chân cậu lại. Chi lại phất tay thêm một cái nữa. Cái bàn gỗ đã bị bung bên cạnh, lộ ra vài chiếc đinh nhọn rỉ sét ở ngay trước mặt, bay thẳng về phía cậu. Hào đưa tay đỡ lấy, một chiếc đinh cắm thẳng vào lòng bàn tay cậu, máu cũng bắt đầu rỉ ra. Hào đặt chiếc bàn sang một bên, lấy máu của mình vẽ lên mặt bàn ba đạo bùa tử, sát, tinh. Sau đó nhanh chóng đọc lên một đoạn chúng. cái bàn bỗng dừng vật trái, chỉ bài bục lên tầng trên của căn nhà. Hào cũng đi lên theo lối cầu thang. Trên tay cậu là cái bàn đang cháy dữ dội. Cậu biết Chi đang nắp ở căn phòng đầu tiên. Lúc mở cửa để bước vào căn phòng ấy, thì bị Chi cào một phát ngay bảo vai trái. Hào lập tức phung tay, ném chiếc bàn mạnh về phía Chi. Trên tay Chi từ lúc nào đã có thêm một đứa bé. Cô né tránh đòn đánh của Hào, rồi nhảy lùi vào bên trong. Vết thương bị nhiễm độc, rỉ ra máu đen. Âm khí từ đó xâm nhập vào bả vai, khiến cho Hào đau đớn lạnh đi và tê cứng. Bàn tay phải của Hào nắm chặt lại, cậu lấy ngón cái ấn mạnh vào huyệt gần nách để âm khí không xâm nhập vào tim. Sau đó Hào lấy tay túng hết phần bả vai và vuốt mạnh xuống cánh tay. Phần độc đó lan hết cánh tay, khiến cho nó thành một màu đen như than. Chi thấy Hào bị thương, liền phung tra thêm một làng khói độc có màu đen. Để có thêm thời gian mà chạy trốn Khắp căn phòng trên tầng 2 Bị bao phủ bởi làng âm khí độc hại Một lúc sau Không thấy đồng tỉnh nào nữa Chị tưởng rằng Hào đã bị mình hạ gục Nhưng trong làng khối đó chỉ nhìn thấy hai đốm sáng màu vàng kim Hào xuất hiện với hai con mắt phát sáng Một tay cầm hồ lô đưa lên Đưa tay bắt quyết Chỉ thẳng về phía vong hồn của chị trong lòng cậu thực sự không nhẫn tâm tiêu diệt chi và đứa con của cô ấy, cho nên chỉ muốn thu phục về để hóa độ. Sau khi đưa hồ lô và bắt ấn quyết, hào mới lẩm nhẩm đọc chú. nam mô tổ sư, đức ông cho ta dẫn đạo, dạy công giúp đời. nam mô thiên sắc chiếu, địa sắc chiếu, hóa độ chúng sạch, thu. lúc đó phong hồn của chi và đứa bé bị hút vào trong hồ lô, hào nhanh chóng đóng chặt miệng bình lại. Hầu lô trong tay cậu trung lên dữ dội, cho thấy chị đang chống cự. Hầu lô này có một đặc điểm, nếu như người càng chống cự, thì lỡ trong đó sẽ càng trái dữ dội hơn. Nếu như muốn tốt cho đứa nhỏ, thì nên ngoan ngoãn cho ta gì, chờ ngài đi đầu thay. Vừa dứt lời, thì cái hầu lô trên tay hào cũng bất động, cậu vội vàng quay về. Trong phòng hào có một cái bàn thờ lớn cậu đặt hồ lô lên đó, trúc một cây nhang đốt lên. vãi ngài đất đây, thổ địa thần hoàng, Chư vị thần linh cái quản đất này, cho phép hai dòng linh này được ở đây tu tập chờ ngày đầu thai. hào vái ba vái, chồi cắm lên lưu hương. sau đó cậu lại gốc phòng, sắn tay áo lên, lấy lá thuốc trong cái túi đeo trên tường, nhai nhuyễn, rồi đắp lên vết thương đồng thời lấy cùng chỉ đỏ ngũ sắc cột vào tay và phần bả vai. tai hào lúc này trung đẩy dữ dội làm đến thấu xương. Cậu lấy cái đỉnh đồng nhỏ bằng bàn tay để trước mặt, bỏ vào trong đó lá đinh lăng, bột ngải cứu, đinh hương, đại hồi, bạch đàn, trồi đốt lên. Sau đó lấy chân trùm hết người lại để cho hơi thuốc xong vào cơ thể. Hơi thuốc đi đến đầu là Hào cảm nhận trên da thịt của mình giống như bị chuyến cắn, đau đớn dữ dội. Hào cố gắng chịu đựng trong một thời gian, mồ hôi kèm theo bả độc tuôn ra ướt đẫm quần áo. Trong người cảm thấy đã nhẹ nhõm đi rất nhiều, Hào tung chăn ra, lấy một lá bùa vàng có viết chữ đỏ dán lên vết thương. Sau một thời gian, thì độc tố được khúc vào trong lá bùa, khiến cho nó biến thành màu đen. Chữ trên đó cũng không còn là màu đỏ nữa mà hóa thành màu trắng. Thấy tình trạng của bản thân không còn nguy hiểm, hào thở phào một hơi, thay quần áo rồi mới lên giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy, Hào nghe tiếng nói chuyện ở phòng khách. Cậu bước ra, thì thấy bố mẹ của Dương đang ngồi nói chuyện với bố cậu. Trên bàn là một chõ trái cây khá lớn. Thấy Hào, bố Dương liền cười rối rít nói. Hơ <cười> cháu đây rồi. Hôm nay cô chú đến đây để cảm ơn cháu một lần nữa. Thằng Dương nhà chú không còn biểu hiện lạ nữa. Nó đi làm bình thường, cười nói cũng vui vẻ rồi cháu ạ. Lúc trước cháu không nhận phòng bị, Chắc sẽ không tự chối võ trái cây này chứ. <cười> dạ, cháu xin nhận. Sau này anh Dương sẽ không còn chính liếu gì tới trong hồng của gái đó nữa đâu. Cho nên cô chú kiên yên tâm. Cũng nên nhắc nhở anh rằng sau này ăn nói cho cẩn thận, kẻo lời trước họa vào thân. Đó. Vì trong thời gian nghỉ hè cho nên Hào khá là rảnh rỗi. Ban ngày cậu sẽ phụ bố mẹ công việc trong nhà học đạo, ngồi thiền. Tối đến thì cậu bắt đầu tụng kinh siêu độ cho vong linh của Chi và đứa con của cô ấy. Đến ngày 49, buổi tối hôm ấy sau khi tụng kinh xong, Hào ra trước nhà mở nắp bình hồ lô để thả Chi và đứa bé ra ngoài. Đốt một cây nhang và cấm xuống đất. làn khối nương theo chiều gió bay theo hướng tây. Hào dặn dò vong hồn Chi và đứa bé đi về hướng đó, không được quay đầu lại. Cho đến khi đi vào một khoảng không để có thể bước vào luân hồi. Cả hai vui mừng, cúi đầu cảm tạ hào, rồi quay người rời đi. Cậu nhìn theo cho đến khi quốc xa, cho mới trở vào trong nhà, lên giường ngủ. Trời đã khuya, chắc cũng gần 12 giờ, không gian làng quê yên ắng tiếng côn trùng kêu râm răng, tạo nên cảm giác yên bình lắm. Đang ngủ, thì đột nhiên hào cảm nhận được có điều gì đó khác lạ, liền mở trọn mắt tỉnh dậy chưa ngồi bật lên. cậu thấy bên cạnh giường mình đứa bé trai đang đứng với gương mặt sợ hãi. Hào nhận ra đó là con của chi. ú, nhóc ơi, sao lại ở đây? mà không theo mẹ đi đọc thay gì? tiếng đứa bé lạnh lạnh trong đêm tối, ngoài Hào ra không có ai nghe thấy được. nó nói, nó và mẹ nghe lời thầy dặn đi theo hướng tây không được quay đầu. Nhưng khi đi được một đoạn xa, bỗng có hai vị quan sai xuất hiện. Hai người họ đã tấn công hai mẹ con. Cũng nhờ Chi giữ chân hai vị đó, cho nên nó mới trốn được về đây để báo cho thầy biết. Hào khẽ nhíu mày sật nhớ cha mình quên về ấn chú cho Chi và đứa bé. Ấn chú đó giống như là giấy thông hành. Chỉ cần có ấn chú sẽ trực tiếp được đi đầu thai. Nếu không có thì sẽ bị quan sai bắt xuống địa phủ. Nhận ra mình mắc sai lầm lớn Hào liền nghĩ cách để cuốn lấy vong hồn của chi Hào mới nói với đứa bé Giờ ta sẽ lập một pháp trận Để xuống dưới cứu mẹ của người Ngươi trên này canh chừng Không cho gió lùa vào Tránh làm đến trong trận pháp tắt đi Rõ chưa Hào lấy trong tủ ra một tấm vải vàng Trọng khoảng một sợi tay Trên đó có bùa chú được vẽ bằng mực chu sa Trải nó chính giữa phòng Cậu lấy chính cây nhang. Chính ly nến Cắt chính hình nhân bằng giấy hoàng chỉ Cho họa bùa lên đất Hào lại đặt một cái bàn nhỏ lên tấm vải vàng Đặt lưu hương ở giữa chính ly nến Để xếp thành một vòng tròn Cậu lấy trong tủ trai chiếc hộp gỗ Có hình dạng như một chiếc quan tài Đặt ở chính giữa Đây là một trong những pháp bảo quý báu Mà ông ngoại truyền lại cho cậu Xong xuôi mọi thứ Hào ngồi xếp bằng trước bàn Sau đó đốt chính cây nhang cắm vào trong lưu hương sát mặt cậu bắt đầu thay đổi ánh mắt trở nên uy nghiêm và thần thái hơn miệng không ngừng đọc chú thiên viên địa phương sắc lệnh ngô hải nay ta truyền lệnh cho các ngươi hộ pháp đàn này chư vị binh gia binh tướng nghe lệnh về đây phò trợ cấp cấp như luật lệnh giúp lúc này chính hình nhân bằng giấy mà Hào đã xếp xung quanh chỗ ngồi của mình đứng thẳng lên để hộ pháp ngón giữa và ngón trỏ của Hào chậm lại, sau đó chỉ vào chiếc quan tài nhỏ trên bàn, miệng đọc chú: Nam mô thiên Bắc vô hữu ảnh, tà cảm hữu phục vô ngọa hoành long thiên. Súc. Lúc này bỗng xảy ra một hiện tượng ly kỳ, nắp của chiếc quan tài mở ra, đồng thời Hào đang ngồi cũng gục đầu xuống bất động, rồi chẳng mấy chốc nắp quan tài đóng lại phát ra một tiếng cạch, sau đó trở về trạng thái ban đầu. Phong hồn đứa bé đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Nó biết lúc này Hào đã xuất hồn. Thông qua chiếc quan tài, được cho là cánh cổng kết nối âm dương để xuống địa phủ. Nhiệm vụ của nó bây giờ chính là không được để gió thổi vào phòng, tránh làm cho nến tắt đi. Khi Hào mở mắt ra, trước mặt cậu là một cánh cổng lớn. Xung quanh vô cùng ảm đạm, chỉ có đất đá, cỏ khô và bụi gai. Cậu không biết chi được dẫn tới nơi nào, liền đưa tay lên và biến ra một chiếc la bàn để có thể dò tìm được tung tích của chi. Hào nhìn một lúc lâu trên la bàn và phát hiện ra một điều rằng chi chưa đến đây bao giờ. Để cho chắc ăn, cậu bước về phía cổng thành, đến trước hai vị đứng gác cổng là đầu trâu mặt ngựa. Hỏi một cách cung kính Xin cho tôi hỏi Hai vị có nhìn thấy hào miêu tả hình dáng của chi? Một trong hai vị nói Ta gắt cổng ở đây từ rất lâu rồi Nhưng chưa thấy dòng hồn nào mà người miêu tả Hoặc có thể các vị quan sai đi bắt dòng hồn dất dưỡng chưa về Người người tìm Có lẽ chưa được đưa xuống mà ngươi là ai? Từ đầu đến, nhìn thần sắc của ngươi không giống như người thường. À, tôi chỉ là một người hành đạo nhân gian. Nay có việc cho nên mới xuống đây. Mong hai vị giúp đỡ. Người lấy gì để tỏ tình người đây? Hào đưa lòng bàn tay phải có ấn ký trai cho hai vị ấy xem. Sau đó đưa tay sau lưng, rút ba cây cờ sắc lệnh. Ở trạng thái linh hồn này. Hào đang xuất hiện trong hình dạng tay cầm thương, người mặt giáp, gương mặt hóa đỏ với ba cây cờ sắc lệnh ở sau lưng. Hai vị ấy thấy như vậy, liền đứng lại bị trí canh gác ban đầu. Hào cũng không hỏi gì thêm nữa. Cậu đứng đợi ở gần đó thêm một lúc và nhìn thấy vô số vong hồn bị quan sai dẫn về. Họ xuất hiện từ khoảng không ở phía trước và ồ ạt tiến về phía cổng thành trước sự giám sát của các quan sai. Những vong hồn đều có hình dạng khác nhau Và trẻ trai gái đều có đủ Có người mất tai, có người mất chân Người bị biến dạng Người thì máu me chảy ròng ròng. Nói chung là vô vàng hình dạng khác nhau Vì quá đông Cho nên Hào không thể nhìn thấy hết Ngón giữa và ngón trỏ của cậu khép lại Sau đó đưa tay bút qua hai mắt Cũng có nghĩa là tiên nhãn được khai mở Cậu một lần nữa nhìn về đám đông tập trung ý niệm trong đầu. Liền nhìn thấy rõ vong hồn của Chi trong vô số những vong hồn đang có mặt ở đây. Hào lao nhanh đến trước mặt hai vị quan sai đang áp giải Chi, khiến cho hai người họ phải dừng bước. Họ khó chịu, đông loạt dĩa cây thương về phía Hào. Kẻ nào to gan, dám cản đường lúc ta đang phụng sự làm việc. Nhìn người giống người ở nhân giới. Tôi tên Hào ở tại ở làng xuân Thọ. Nay có việc gấp, cho nên mới mạo phạm hai vị quan sai trong lúc làm việc. Là việc gì? Nói mau. Ta còn phải nhanh chóng đưa dòng hồn về nơi xét tội. Không dám làm trái giờ hai vị. Dòng nữ này vốn dĩ là người có bổn mạng không dày, sau khi mất đi thì gây ra một số tội lỗi. Nhưng cũng nhờ duyên số mà tôi thu phục được. Epic ăn năm sám hối. Chịu khó tu tập Và nghe kinh đợi ngày chuyển tiếp Hôm nay thời cơ vừa đến Tôi liền để trong hồn này đi đầu thai Theo đúng với pháp quyền Nhưng mà vì sơ xuất Không có điểm ấn chú khiến cho hai vị hiểu lầm mà bắt đi Không hai vị thương xót Thả vòng hồn đi cho kịp giờ Chúng ta chỉ làm việc theo lệnh Không có lệnh Thì chúng ta không tự quyết định được tình thế khá là giàn co, thời gian không còn nhiều nữa. nếu như chính nén nhàn ở pháp trận cháy hết mà không về kịp, hào sẽ mãi mãi ở lại nơi này. tiếp phục hai vị quan sai không được, hào đành dùng biện pháp khác. vậy tôi xin đắc tội. hào nhún người nhảy ra sau vài bước, lấy cây thương đang giắt bên hông, trong tư thế chuẩn bị tấn công. ngươi định làm gì? muốn làm phản sao? không biết ở đây là đâu hay không? Tôi biết chứ Nhưng nếu hai vị chưa qua cổng thành Thì tôi có thể cướp lấy dông hồn Mà không phải chịu bất cứ tội gì Nếu tôi phải chịu tội Trừ phi hai vị đã đưa dông hồn này vào trong cách giới của địa phủ. Tôi dám Hào cầm thương bổ nhào về phía hai vị quan sai Lập tức hai vị cũng đồng loạt chống trả Tình hình diễn ra rất khốc liệt Nhưng Hào chỉ đang ở trạng thái linh hồn Chỉ một lúc sau dường như sắp không chống đỡ nổi. Thời gian càng ngày càng trút ngắn, nếu như không nhanh chóng quay trở về trước khi nhanh cháy hết, nghe rằng sự việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Hào bị lực đánh mạnh của vị quan sai, làm cậu lùi về phía sau mấy thước. sắc mặt trở nên đanh lại. Ngông cục! Hôm nay ta bắt luôn cả ngươi vào địa phủ, để xét tội chung với những dòng hồn này. Giữa dứt lời, Hai vị quan sai đồng loạt phóng ra hai sợi dây thừng về phía hào. Trong lúc cấp bách và rối trí, hào vội vàng dùng thuật kỳ môn độn giáp hóa thân thành một con chim. Vừa cất cánh bay lên thì bị dây thừng trói một chân, kéo giật trở lại, đồng thời cũng quay trở về hình dạng ban đầu. Trong đầu hào lúc này nhớ đến hai thuật cấm mà ông ngoại đã truyền dạy. Nhưng thuật cấm này chỉ được phép sử dụng khi tính mạng bị đe dọa. Tình thế của Hào hiện tại rất là nguy hiểm rồi. Nếu không thoát khỏi trận chiến này và đưa vong hồn của Chi về nhân giới, ác hẳn cậu cũng sẽ bị lưu lạc ở đây. Hào thò tay vào trong tay áo, lấy ra một cái ấn có tên là Cửu Thiên Lôi Phong Ấn. Hình dạng giống như một lệnh bài. Bên trên có những ký hiệu được viết bằng chữ hán cổ. Cậu cắn vào ngón tay giữa cho chảy máu, sau đó vẽ lên một đường thẳng. Từ đầu cho tới cuối Hào đập mạnh ấn xuống đất Cho hô lấn Nam Mô Ngũ Lơn Phong Cửu Thiên Huyền lên tôn Cấp cấp lai trợ Từ nơi Cửu Thiên lôi phong ấn Tiếp xúc với đất Bỗng bùng lên một ngọn lửa lớn Bên trên có một làng mây đen được tạo ra Vừa có tia lửa Vừa có tia sét Làm đức sợ dây thần đang tối chân hào Cậu phi thân lên trên đám mây đó Bây giờ nó đã chuyển động thành một cái lốc xoáy khổng lồ lút chữn hào vào bên trong. Hào lại cắn món giữa để cho máu chảy thêm ra cho vẽ lên lòng bàn tay trái một đạo bùa có tên chữn tâm lôi. Đạo bùa này có công dụng đánh tà ma, yêu quỷ thần tiên cũng phải thế nhào. Câu lắm nhẩm đọc chú. Tủ lôi đạo tổ ăn hình hội chữn tâm lôi thái thượng lão quân cấp cấp như luật lĩnh Từ trên hư không, bàn tay của Hào xuất hiện thêm một đạo xét lớn được tạo ra từ lốc xoáy. Cậu phi thân xuống với tốc độ nhanh như chớp mắt, đồng thời trưởng thẳng về phía hai vị quan sai. Một vị quan sai bị trúng chưởng xét từ Hào văng ra xa. Bị còn lại nhanh tay lấy chiếc lệnh bài của địa phủ, mong có thể chống lại lực đạo mạnh mẽ ấy. Nhưng không được, cuối cùng cũng bị văng ra. Hào chấp lấy thời cơ. Lập tức thu vong hồn của Chi vào trong lòng bàn tay. Trong đầu tập trung niệm chú, nhúng người lên hư không, rồi biến mất đi. Cùng lúc này, ở nhân giới, chỗ pháp trận mà Hào lập ra, nắp quan tài gỗ mở ra. Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, sau đó biến mất. Cái nắp cũng nhanh chóng được đóng lại. Hào mở choàn mắt, linh hồn của cậu đã nhập vào bản thể. Tay trái thì nắm chặt. Chính cây nhang cắm trên lư hương, Chỉ còn một tí xíu nữa là tàn đi. Hình nhân giấy bảo hộ cũng lập tức bóc trái lên. Cậu vơ lấy hồ lô để trên cái bàn, Mở nắp ra. Tay trái nắm chặt bông hồn của chi, Thả vào trong đó. Hào nhìn sang đứa bé đang trần trộn bên cạnh, Nghển miệng hài lòng. <cười> làm tốt lắm. Trong khi ta xuống địa giới, Dân giữ cho nên không tắt. Tan khỉt. Hào đưa tay bấm độn, bỗng cậu giật mình, sau đó vội thắp nhang lên bàn thờ tổ, mặt hấn rằng: Này, con đã đắc tội giam giới, cuối mong ơn trên xem xét. Nếu con ngầm sai thì nguyện bị đưa đi. Còn nếu hai dòng hồn này có cư duyên được độ thai, thì mong ơn trên hiển linh giúp đỡ. Cậu cắm nhang vào lưu hương, sau đó đốt thêm ba cây và cầm trên tay, rồi phi người qua cửa sổ. Miệng làm bẩm Tổ ơi Cứu con Hào ra đến giữa sân Trời khuya tỉnh mịch Chỉ có tiếng côn trùng kêu lên trả trích Gió bắt đầu thổi lớn Càng lúc càng lớn Như muốn quét bay mọi thứ đi Bỗng trước cổng nhà Hào xuất hiện một đoàn quân rất đông Đứng đầu là hai vị quan sai khi nãy Cậu nói lớn Để cho hai vị ấy nghe Trước giờ tôi chưa làm gì sai Có sao thì nói vậy, lúc nãy tình hình cấp bách, lỡ màu phạm lên hai gì không hai vị tha thứ cho. Người khuấy động âm giới như thế, khiến cho nhiều dông hồn nhân cơ hội mà trốn đi. Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, không phải bắt cư chịu kiểu tội. Hào cố gắng giải thích, nhưng hai vị quan sai cứ một mực theo luật mà làm. Họ lập tức ra lệnh cho những âm binh đang đứng phía sau mình. Vây bắt Hảo Những âm binh đó đều cầm xích sắc lớn Đồng loạt tiến về phía cầu Hào dùng ba cây nhang Vẽ vào trong không khí một đạo bùa triệu binh Câu đọc nhanh câu chú Chân trái dẫm mạnh xuống đất ba cái Đồng thời phía trước mặt cầu Xuất hiện một đoàn binh gia binh tướng Cản lại những sợi dây xích của âm sai Bỗng trên hư không Xuất hiện một phần ánh sáng lớn màu vàng kim Có một vị đầu đội máu thân mặt giáp, tay phải cầm ấn, ngủ nôi lệnh vương linh quang tay trái cầm thất tinh giản hồ vĩ, thân cao ba thước. Bị ấy nói lớn rằng: vô việt dừng tay lại. Vô việt chính là pháp danh của hào. Cho nên sau khi nghe tiếng gọi, cậu lập tức tra lệnh cho binh gia binh tướng của mình ngừng tay. Hai vị quan sai và đoàn âm binh địa phủ cũng quỳ xuống, chắp tay cung kính. Một vị quan sai thành kính nói: "Không biết vì nguyên nhân nào mà ngài lại có mặt ở nơi đây. Đệ tử thần quyền của ta vì thương xót chúng sanh cho nên đã mạo phạm. Đã ý trên xem xét, để nó lấy công chuộc tội, bắt những dòng hồn trống thoát về lại. Còn vong nữ kia cũng đã đủ cơ duyên đi đầu thai." Ờ... Điều Ngài đã nói như vậy Chúng tôi không còn ý kiến gì nữa Chúng tôi sẽ dậy bóng tâu lại với quan trình vào giờ tí Các ngày mùng 7 Mùng 9 14 19 22 25 và 27 âm lịch Người này phải theo chúng tôi đi bắt lại nhân dông hộp kiệt Để có thể lấy cầm chuột tội Nói Nói xong hai vị quan sai và quân đoàn âm binh mờ dần, cho biến mất đi. Hào quay xuống lại tạ vị tôn gia. Người câu mày nhìn Hào, sau đó đưa ra lời phạt. Ta phạt con chép đạo Đức Kinh và tụng kinh sám hối trong vòng một tháng. Con nữ kia đã đủ duyên đi đầu thai, nhưng đứa nhỏ vẫn chưa được. Con tự lo mà sắp xếp đi. Dứt lời, tồn già cũng biến mất đi Hào vào trong nhà Lấy hồ lô thả chị ra ngoài Cậu nói Đã không còn sớm nè Nếu để đến lúc gà cái Thì khó mà đi đầu thai được Để ta tiễn ngư một đoạn Chị cúi đầu cảm ơn Hào Dắt tay đứa bé trai định đi Thì cậu cản lại Đứa nhỏ này thì không được Nó vẫn chưa được đi đầu thai Tôi, tôi xin thỉnh. Ông thầy giúp mẹ con chúng tôi Kiếp sau vẫn được làm mẹ con Hào suy nghĩ một lúc Nhìn đứa bé Rồi quay sang nói với chị Cứ để con của ngươi lại đây Ta sẽ dạy dỗ nó Ngươi cứ đi đầu thai đi Đến lúc đó Xem duyên của ngươi và đứa bé này dày hay mỏng Có được làm con của ngươi hay không Lúc đó ta sẽ giúp Chị gật đầu Lưu luyến nhìn con mình Con ở lại nhưng nghe lời thầy Chăm chỉ học đạo Bè sẽ chờ con Chị rơi nước mắt Cô cuối người hôn lên trắng đứa bé một cái Trời nói với Hào tôi xin đổi ơn thầy Hào vất tay một cái Vong hồn của chị liền biến mất Cậu đứng lặng người một lúc lâu Hào bấm độn thì biết được chi đã đầu thai vào một gia đình khá giả. Cậu mỉm cười mãn nguyện, rồi nói với đứa bé, <cười> ta đặt tên con là Hoàng, sau này cố gắng theo ta học tập, chờ đến khi cơ duyên đủ, ta sẽ giúp cho con. Đứa trẻ lao nước mắt gật đầu, hào thu nó vào một lá bùa, cho quay người trở vào nhà. Cậu cũng hiểu cái hình phạt mà mình phải chấp hành để khắc phục hậu quả náo loạn âm giới là không dễ dàng gì, nhưng cũng không thể thói thác được. Thôi thì cứ để cho số mệnh quyết định vậy.